mười chín quyển hai hoàng lăng là người tới cuối cùng chẳng qua y còn mang theo hai người bạn làm cao đông có chút ngạc nhiên khi hoàng lăng giới thiệu hai người này cao đông gầm hiểu bọn họ đều là nhà đầu tư trong lĩnh vực xây dựng không khí bữa tối khá tốt cao đông giới thiệu qua tình hình bác vân đạt và ngụy hậu lam phân biệt giới thiệu quy hoạch mới hạng mục ra hoàng lăng nghe rất chăm chú thi thoảng hỏi vài câu tăng lệnh thuần cuối cùng là người bổ sung, nói quận sẽ nhanh chóng đưa mấy công trình này vào thực hiện, nhất là cầu sông Tú Hà, đêm nay cũng được Hoàng Lăng đồng ý. Cả đồng chú ý thấy khi nhắc tới làm cầu, hai người đi cùng Hoàng Lăng tỏ vẻ rất hứng thú, mặc dù bọn nọ không nói gì tức việc này, nhưng cả đồng có thể phát hiện ra vấn đề. Cả đồng cũng không ngại việc này, ai làm cũng không sao, chỉ cần đảm bảo chất lượng công trình là được. Hắn không ngại giao cho hai người bạn của Hoàng Lăng. Nó dường như đợt của mạch dao vì vậy. Điều này sẽ được thị xã ủng hộ. Khi Cao Đông và Hoàng Lăng nói chuyện với nhau, hắn cố ý giới thiệu về thành tích trong công tác phòng chống lụt bệnh và việc thực hiện khôi phục sản xuất nông nghiệp của Ngụy Hậu Lam. Quế Toàn Nghi cũng giúp hắn triển khai công việc ở quận ủy Tây Giang, Hoắc Vân Đạt cũng đạt được thành tích trong công tác cải cách các nhà máy, nhất là còn nhắc đến việc chủ tịch Đông Lương và phó chủ tịch tỉnh Dương Bì Phong đánh giá cao. Hoàng Lăng hỏi qua về Ngụy Hậu Lam và Hoắc Vân Đạt Y cũng nhận ra được ý của Cao Đông Nhưng không tỏ thái độ gì Cao Đông cũng không ngu để nói trắng ra Có vài thứ ngầm hiểu là được Sau khi bữa tối kết thúc Hoàng Lăng kheo léo từ chối việc Cao Đông mới đi tiết mục tiếp theo Chỉ là kéo hai người bạn của mình Và Cao Đông sang bên Nói đây là bạn tốt nhất Hy vọng Cao Đông giúp đỡ nhiều Sau đó Hoàng Lăng trực tiếp rời đi Hai người bạn của Hoàng Lăng biết ý lưu lại danh thiếp. Cao Đông thở dài một tiếng Đều có con là giao dịch không nhỉ Đưa mắt nhìn đoàn người biến mất khỏi cửa khách sạn quốc tế Phí thị Bảo, Cao Đồng mới đi vào trong. Mấy người tăng lệnh thuần sau đó cũng xin về. Cao Đồng bốn định bảo bọn họ ở lại, nhưng mấy người nói bây giờ mới 18 giờ, về đến Ninh Lăng mới là 12 giờ, Cao Đồng cũng không miễn cưỡng, hắn chỉ bảo lái xe đi cẩn thận, nhanh chậm một chút không sao. Mấy người tăng lệnh thuần không hỏi Cao Đồng đi đâu, Cao Đồng có nhiều quan hệ, ở Ando càng không phải lo. Thứ bảy, hắn thường rất bận công việc, nó không chỉ thuần túy liên quan tới chính trị mà còn phải ngồi xuống nói chuyện với người của tập đoàn Thương Lãng, tập đoàn Thiên Phú, tìm hiểu tình hình hoặc là muốn gặp bạn bè, thủ trưởng nào đó. Ví dụ như ngày mai hắn ăn trưa với phó chủ tịch tỉnh Cam Bình và vợ chồng Vương Phủ Mỹ, chiều đi bơi, kéo gần tình cảm, tuần tiện cũng ngồi uống trà một chút. trước ngày kia hắn hẹn với chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh và chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế tỉnh. Chỉ có nhậm Vi Phong là có thể xác định có tới hay không, Thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch tỉnh nên lệch khá kín, nên Triều Mai mới có thể biết. Xác định xong còn cần liên lạc với Hoàng Lăng, mặc dù Hoàng Lăng uy quyền vi cán đàm phán với tập đoàn Hoa Hoàng về việc góp cổ phần vào Cảng Ninh Lăng, nhưng đến cuối cùng vẫn cần Hoàng Lăng và thứ chí cao ra mặt. Ngoài việc này, thời gian riêng của hắn không còn nhiều. Cảo Đồng bước một vòng lên bờ, hai người phụ nữ lúc này đã xuống ngủ nên chỉ còn lại ba người đàn ông ngồi nói chuyện với nhau. trong qua phó chủ tịch tỉnh Cam Bình là một phần đời trí thức đơn thuần vì thế y không có ngôn ngữ chung nhiều lắm với cao đông và vương phụ mỹ là người làm chính trị chỉ nói chuyện vài câu với hai người y liền xuống nước bắt đầu bơi nghe nói mục tiêu của người này là bơi năm vòng dáng người của cao đông và vương phụ mỹ đều không béo không gầy nhưng dù ai đứng đối diện với hai người thì nhìn cái là biết hai người là loại hoàn toàn khác nhau cả đồng không có cơ thể trông cường tráng cũng không thấy chăn đầy lực lượng nhưng cơ thể nhìn qua rất hoàn hảo. Đừng đét trên người đó cảm giác những bộ quy luật rất nô lạt. Điểm này cũng làm cho hai năm nay vương phủ mỹ bắt đầu tăng cường việc tập luyện. Nếu so sánh thì vợ vương phủ mỹ lâm băng có dáng người tốt hơn nhiều, da thịt trắng đón, dáng người cân xứng. Qua đó biết ngay là một người phụ nữ hay chăm sóc bản thân mình. Mặc dù cam bình lớn hơn lâm băng vài tuổi nhưng dáng người cũng không thể kém lâm băng. Trần Quan lúc bơi thì yếu sức hơn không ít. Cao Đồng xuống nước liền bơi với tốc độ rất nhanh, bơi là cách rèn luyện cơ thể tốt nhất. Trần Quan do thời tiết và địa điểm nên ít ai có thể kiên trì tập luyện nhiều năm không gián đoạn. Xem ra vợ chồng Cám Bình duy trì tốt tập phương diện này. Hồ bơi của câu lạc bộ Mân Lâm này được giữ ấm quanh năm, hai vợ chồng Cám Bình là khách quen của câu lạc bộ từ khi khai trương. Bơi đặc khai tiếng liền đô nam người ta hết sức Mặc dù Cao Đông vẫn duy trì được việc bơi nhưng cũng đã mệt, về phần vợ chồng Vương phủ Mỹ, Lâm Băng và vợ chồng Cam Bình đã sớm lên ghế nằm nghỉ. "Tiểu Cao, thể lực của cậu tốt thật, bảo sao dám nhảy xuống để cứu người." Cam Bình khoác chiếc khăn tắm trên vai, che đi phần nửa bộ ngực đầy đặn, chằng qua đôi chân trắng nõn vẫn làm người ta chú ý tới. "Chú Tề Cam, chị đừng nhắc tới việc này, tôi sắp thành kẻ thần kinh khi nghe đến người nhắc tới việc này, đầu đất đau." Đây vốn là chuyện ngẫu nhiên Nhưng lại bị đám phóng viên lấy làm đề tài mà nó loạn lên Tôi gần như vậy dập đầu cầu xin Thì bọn họ mới không đưa ảnh tôi lên truyền hình Chẳng lẽ nói trong cơn lũ này Mới tình thiếu người nhẹ vào lũ giữ cứu người sao Sau này cứ nhìn chăm chăm vào tôi Cả đồng bội bằng lắc đầu nói Quả thật là án vì việc này hành hạ không ít Người khác mong truyền tốt như vậy còn không được Sao đến cậu lại thành phiền phức chứ Cả đông Có phải cậu quá làm kiêu không Cẩm Bình và Cao Đông bây giờ cũng khá quen, thông qua Lâm Băng làm trung gian, một năm nay cũng có vài lần ngồi ăn cơm, nói chuyện với nhau, đôi khi cũng rắc chuyện một chút về khó khăn trong công việc. Có đôi khi chỉ là nói chuyện về cách nhìn với tình hình, Cẩm Bình cũng cảm thấy Cao Đông không bình thường, ánh mắt và kiến thức đều được, vị thế cũng dần dần cũng nhận Cao Đông làm bạn. "Chủ tịch Cam, không phải tôi kiêu ngạo, nó thật nếu có cơ hội ra mặt, có thể làm lãnh đạo cấp trên chủ ý thì anh không muốn." Nhưng chị xem việc này là gì chứ? Chuyện này ngoại trừ chứng minh đạo đức của tôi tốt ta thì còn có thể chứng minh gì nữa chứ? Nói không nghe một chút là tôi khó khăn lắm làm ra thành tích, sắp bị việc này làm mất đi ánh sáng đó. Lãnh đạo cấp trên chỉ biết tôi anh dũng cứu người, nhưng anh dũng cứu người có thể gánh vác trọng trách sao? Trước mặt cám bình, cả đồng cũng rất thẳng thắn. Tôi cảm thấy thành tích trong công việc của tôi hơn xa chuyện cứu người đó, tôi không muốn vì chuyện cứu người này khiến cho lãnh đạo quên thành tích của tôi đã làm trên cương vị thư bộ thị ủy Ninh Lăng, bí thư quận ủy Tây Giang kiêm bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát. Nói rất đúng, Cam Bình cười khen Cao Đông. Hành vi dũng cảm cứu người chẳng qua chỉ là yêu cầu cơ bản về đạo đức của công dân. Trong hoàn cảnh đặc biệt thì đúng là đáng để tuyên truyền, nhưng nếu lãnh đạo vì vậy mà quên thành tích trong công việc của cậu thì nó lại không tốt. Cao Đông cau rất tỉnh táo. Chủ tịch Cam, không tỉnh táo không được. Ninh Lăng vốn có kinh tế lạc hậu, phải đặt tâm trí vào việc phát triển kinh tế mới được. Cả ngày đặt tinh thần mà mấy việc kia thì không có cơ mà ăn. Cao Đồng nói. Chủ tịch Cao, Ninh Lăng chúng tôi đang toàn lực xây dựng trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện của quốc gia. Công ty quốc điện đã thông qua kế hoạch này. Nhưng muốn tạo được trụ sở thiết bị ngành điện này thì đối với Ninh Lăng có trụ cột kinh tế bạc nhược đúng là khó khăn không ít. Ở rất nhiều phương diện vẫn còn khiêm khuyết. Nếu như muốn thực hiện mục tiêu này thì chúng tôi còn cần phải cố gắng nhiều Ví dụ như việc dạy nghề ở Ninh Lăng Cam Bình cười cười một tiếng và đưa tay ra chỉ Cao Đông Cao Đông, cậu bất cứ lúc nào cũng không quên nó hết cho Ninh Lăng Sao? Lại có thứ gì mới nghĩ đã hả? Ờ, Chủ tịch Cam, tôi nghĩ như thế này Chủ sở sản xuất thiết bị ngành điện liên quan đến các ngành sản xuất Chủ yếu là chế tạo thiết bị cơ giới Rất cần các kỹ thuật gia công cơ giới mà đây là sự khiêu chiến rất lớn đối với nền năng lực chúng vốn thiếu chủ cơ sản xuất công nghiệp. Nếu như nền năng không thể xây dựng được hệ thống huấn luyện kỹ thuật cho công nhân, hệ thống này không được duy trì liên tục thì to lo rằng trụ sở sản xuất kia của chúng tôi chỉ là một hình thức mà thôi, rất có thể bị các thành vụ các cướp đi, nhất là bây giờ các yếu tố phụ trợ càng lúc càng quan trọng. Kế hoạch hành chính chỉ có thể tác động bước đầu mà thôi, sau này nguyên nhân quyết định cuối cùng chính là nỗ lực. Điểm này sẽ xác định xem Ninh Lăng có thực lực để chế tạo trụ sở hạng mục này hay không. Cam Bình rất khen thưởng đầu óc nhạy bén và ý tưởng tốt này của Cao Đông. Từ việc xây dựng trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện, Cao Đông đã có thể thấy được điểm còn thiếu của Ninh Lăng, tính làm như thế nào để hoàn thiện bù đắp điểm này. Không giống một số người khi trụ sở đã vào tay thì ngồi đó mà hường thanh thích. Chỉ riêng tầm từ chuyên nghiệp này thì người bình thường đã không thể so sánh, càng không cần nói tới việc cân nhắc làm như thế nào bù đắp sự thiếu vùn của địa phương bình cao đông cậu đúng là bù kim đâm vào tim máu ngay ờ cậu định làm như thế nào ở việc dạy nghề cam bình nghiêm túc nói đúng thế chủ tịch cam bình chỉ là phó chủ tịch phụ trách mảng văn hóa giáo dục ninh lăng còn kém những con đường này chúng tôi nhất định phải đi khó khăn lắm mới đoạt được quy hoạch xây dựng trụ sở này vào tay chúng tôi không thể lãng phí Tôi dự định lựa chọn có tính chất ở linh lăng. Um, chính xác mà nói là chọn một hai trường trung cấp bình thường ở Tây Giang, chuyên thành trường dạy nghề chuyên nghiệp. Đương nhiên tốt nhất chính là dạy các nghề mà học sinh ra trường sẽ được các công ty trên địa bàn nhận ngay, như vậy chúng tôi có thể tăng nhanh tốc độ xây dựng. Nhưng ở Tây Giang hiện nay chưa có trường nào, vì thế tôi chỉ có thể cố gắng, dù không được thì cũng chỉ có thể rơi vào tay nơi khác. Cả đồng vốn vài nói Cao Đông, suy nghĩ của cậu rất tốt Thực ra rất nhiều quốc gia phát triển thì ngành dạy nghề làm rất tốt Ví dụ như nước Đức Khi tôi tới Đức khảo sát thì phát hiện bọn họ rất chú trọng ngành dạy nghề cho công nhân Đây cũng là một nguyên nhân rất quan trọng khiến chủ cột sản xuất công nghiệp của bọn họ hùng hậu Khoa học kỹ thuật phát triển Công nhân có kỹ thuật được trả lương thậm chí cao hơn một nhân viên quản lý Ở điểm này Trung Quốc chúng ta vẫn chưa ý thức được vấn đề Cam Bình thở dài nói Cậu có thể nghĩ được điểm này đúng là hiếm có. Vậy chủ tịch Cam, chuyện ở Ninh Lăng chúng tôi thì chị có thể giúp được không? Cao Đông cười nói. Ơm, đây là trong phạm vi công việc của tôi. Chẳng qua chuyện này phải do Ủy ban Thủy sát Ninh Lăng nó ra mới được. Cao Đông, cậu đầu tiên phải thuyết phục Bí thư Hoàng cùng Thị trưởng Thư chỗ cậu mới được. Như vậy trên tỉnh mới có thể suy nghĩ ý đồ của Ninh Lăng. Cam Bình gần như là lập tức thừa nhận cám bình đáp ứng ngay làm cao đông vui vẻ ở hạng mục trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện này đã làm cao đông mất nhiều công sức nhưng bên đình lang có trụ cột sản xuất công nghiệp quá bạc nhược nên hắn lo cơm này sẽ thành cơm nát như vậy sẽ thành trò cười ăn tối xong vợ chồng cám bình rời đi chỉ còn lại cao đông và vợ chồng vương phủ mỹ ba người đi dọc bờ sông đình giang bằng tỷ mỹ ca lần này sẽ xuống thị xã chỉ không lo ư thiên châu nổi tiếng là nơi ra mỹ nữ đó Ca đông cười cười Mở trêu chọc vợ chồng vương phủ Mỹ Hừ trời sẽ đổ mưa gái lớn sẽ lấy chồng Ai có thể quản được Lâm băng nhìn vương phủ Mỹ Đang rất bình tĩnh mà nói Mặc anh ta đi Nhiều năm như vậy giữ chặt biết người Bây giờ cũng nên giải phóng cho anh ta một chút Hà hà Chẳng qua tôi thấy Mỹ cả Cũng đúng là bị vợ quản chặt Băng thì vì gõ nhiều Thì cho anh ấy mấy lá gan cũng không dám Ca đông cười nói Vương phụ bí về các bạn đã được xác định làm phó bí thư thị ủy thị trưởng Thiên Châu, có lẽ chỉ là chuyện trong vòng 1 2 tuần tới mà thôi. Nguyên thị trưởng Thiên Châu Mục Cương được điều đến làm bí thư thị ủy, Vương phụ bí liền tơi tay vị trí của Mục Cương. Cảo Đông, Mục Cương thì anh chưa từng qua lại cũng không quen, chú đã tiếp xúc với người này ở Ninh Lăng một thời gian cảm thấy thế nào? Vương phụ bí hít sâu một hơi mà nói. Mục Cương này thì em cũng không tiếp xúc nhiều. Khi em Tiến Ninh Lăng thì y là Trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy Ninh Lăng, người này có tâm kế, sau đó y lên làm phó bí thư thị ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật cũng là người giỏi quan hệ, nên là người rất giỏi làm chính trị. Cao Đồng cân nhắc thật lâu rồi mới nói ra như vậy, thực ra ấn tượng đối với hắn với Mục Cương cũng mơ hồ. Vì dù sao tiếp xúc cũng không hề nhiều, cuối cùng chỉ có thể dùng từ để khắc họa về Mục Cương đó là giỏi làm chính trị. Giỏi làm chính trị ư? Vương Phủ Mỹ run lên Nói cách khác người mà y sẽ công tác là người chú trọng lợi ích chính trị Tất cả về xoay quanh nhu cầu chính trị Nếu mình ảnh hưởng tới lợi ích chính trị của y Thì chỉ sợ khó có thể quan hệ tốt Cả đồng biết Vương Phủ Mỹ Ở cơ sở trong thời gian ngắn Có thể nói sẽ phải làm thị trường một thời gian khá lâu Đảng ủy chính quyền cơ sở khác với lãnh đạo Chỉ chuyên môn làm chuyên tỉnh Bây giờ từ trên xuống dưới Càng lúc càng coi trọng cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm công tác cơ sở Người chưa từng làm lãnh đạo chủ quan một phương thì khó có thể đi vào hàng ngũ lãnh đạo tỉnh, đây cũng là yêu cầu cơ bản về năng lực phối hợp của cán bộ lãnh đạo. Mỹ ca chính trị gia cũng không phải là không có điểm yếu, nó cái khác, người đó coi trọng lợi ích chính trị, nó chẳng ra là coi trọng bố của mình, hy vọng mình có thể tiến thêm trong chính trị, mà nếu muốn tiến thêm bước nữa như vậy chỉ có thể làm ra thành tích. Điều này có nghĩa là phương hướng chung của hai người là nhất trí. Nếu anh gặp người chỉ muốn ngồi y một chỗ cho hết ngày hoặc là kiếm tiền đầy túi mới là đau đầu. Lời cao đông nói làm vương phủ Mỹ hiểu ra, chỉ cần linh hoạt nắm giữa trường mực, gắn tham vọng chính trị của cả hai lại với nhau thì không chừng sẽ có hiệu quả tốt. Thấy vương phủ Mỹ suy nghĩ, cao đông lại nói tiếp. Mỹ ca, anh đừng quá lo, đảng ủy và chính quyền không phải chỉ biết đấu đá, đến lớn bại câu thương. Không đến bất đắc dĩ thì không ai làm như vậy, chỉ cần anh nắm bắt chuẩn sẽ không sao. Mộ Cương cũng là nền chính trị lâu năm, từ bí thư viện ủy lên được vị trí này, y còn nhiều năng nhạy trong đó hơn anh. Anh tự tình xuống thì em tin Mộ Cương sẽ biết xử lý tốt quan hệ giữa bí thư và thị trưởng. Vương Phùng Miễn gật đầu nói. Đúng rồi, hình như Yến Tu Hoàng cũng tiến đinh Lăng đi ra. Yến Tu Hoàng bây giờ là thương vụ thị ủy, phó thị trưởng Thiên Châu, cũng chính là người vẫn luôn đấu với Chu Xuân Tú Ninh Lăng bây giờ. Sau này Yến Tu Hòa sẽ là cấp dưới rất quan trọng của Vương Phủ Mỹ Vì thế Vương Phủ Mỹ cũng muốn tìm hiểu về người này Khi em tới thì Yến Tu Hòa đã sang Thiên Châu làm phó thị trưởng Mới năm cuối cùng đã lên làm thương bộ thị ủy Cả đông thở dài nói Lúc trước khi anh đến Hoa Lâm Thì Tào Uyên là tránh văn phòng huyện ủy Vân Lĩnh Hình như làm khó dễ Yến Tu Hòa Lúc này không biết Tào Uyên có thể thoát một kiếp không Em không tiếp xúc với Yến Tu Hòa Nhưng nghe nói người này được cấp trên thích Nhưng bên dưới lại không thích Ồ nguyên nhân là gì? Vương Phủ Mỹ có chút tò mò nói Nghe nói ý thích làm công trình mặt mũi Khi còn ở Vân Lĩnh thì việc xây dựng thành thị rất tốt Tru sở huyện ủy, ủy ban huyện như khách sạn 4 sao Nhưng tiêu tốn tài chính rất nhiều Ngay cả tiền lương của cán bộ cũng không trả được Huyện vẫn là huyện nghèo cấp tỉnh Cả đồng lắc đầu nói Thời bữa nay cán bộ dễ bị nhiều người nhìn chúng Khi Phan Vân Châu làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, đã đề bạt một vài cán bộ loại này. Mặc dù không nhìn ra bọn họ tham hay không, nhưng vì thành tích mà lại không để ý tới sự phát triển của địa phương, đám quan chức đó đúng là đáng ghê tởm. Không biết các chủ thầu xây dựng muốn ăn thịt, uống máu của Yến Tung Hòa như thế nào? Tiền công trình đến bây giờ còn chưa lấy được. Có mấy công ty kiện lên tòa án nhưng phi công. Tài chính văn lĩnh chỉ có từng đó, nếu không chính quyền trao đất cho anh, anh nếu không lấy thì cứ đợi. Vương Phủ Mỹ thở dài một tiếng, ý cũng mơ hồ biết bên dưới có không ít cán bộ như thế này, hiểu được cấp trên thích vặt mũi nên không ngừng đưa tiền mua quan ban chức, không sẽ làm công trình thành tích để chào đón lãnh đạo. Nói tóm lại, không đặt tâm tư vào công việc để phát triển kinh tế một nơi. Nhầm bị phòng cuối cùng đã nhận lời tham gia bữa tiệc tối, mặc dù muộn một chút nhưng chỉ cần tới đã thể hiện ý nghĩ nào đó. Hoàng Lăng khá hài lòng với biểu hiện của Cao Đông. Trước mặt Nhâm Bi Phong, Cao Đông không bỏ lỡ cơ hội đề cập việc tập đoàn Hòa Hoàng muốn có cổ phần vào cảng Ninh Lăng, cũng có ý tăng năng lực vận chuyển hàng hóa của cảng Ninh Lăng. Cũng nói đây là hành động có quy mô lớn nhất sau khi Hòa Hoàng đến Ninh Lăng, nó có tác dụng lớn thúc đẩy sự phát triển công nghiệp và giao thông của Ninh Lăng. Trong bữa ăn Lãnh đạo của Ủy ban Kế hoạch Phát triển và Ủy ban Kinh tế tỉnh đều khen ngợi việc Ninh Lăng sau cơn lũ không quên nắm bắt cơ hội để đẩy mạnh quy hoạch, phát triển nhanh hơn nữa cho đàn toàn đứng của Ninh Lăng ở phương diện này hơn các thành phố thị xã khác. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của Ninh Lăng. Mọi người đều vui vẻ, Hoàng Lăng và Cao Đông cũng uống khá nhiều, vị thế khi lên xe hai người còn khoác vai nhau. Đàm Hiếu Tài là lái xe ở trong tủ lái xe thị ủy nhiều năm. Bùi Chí Y làm lái xe cho Hoàng Lăng, tổng kiến đã tốn không ít tâm tư, thấy Hoàng Lăng được Cao Đông dìu ra ngoài, y không khỏi chấn động. Hoàng Lăng uống như thế nào thì y biết, có thể làm Hoàng Lăng vui vẻ uống say như vậy, hơn nữa Cao Đông còn có thể dìu Hoàng Lăng thì có nghĩa gì? Hoàng Lăng ngồi trong xe, y bốn đang nhắm mắt, liền bờ ra ngay như uống thuốc giải điệu vậy. Cao Đông về đến biệt thự Thiền Loan thì vẫn đang suy nghĩ về biểu hiện của mình và Hoàng Lăng trong bữa tối. Hắn không say Hoàng Lăng đương nhiên cũng không say. Hắn biết Hoàng Lăng không say, Hoàng Lăng cũng sẽ biết hắn không say. Hai người đều thông minh Làm sao không biết ý nghĩa của từng cử động của đối phương Công tác hiện nay của chúng ta Rất nặng nề Xây dựng khôi phục sản xuất sau lũ lụt. Chúng ta làm như thế nào lợi dụng cơ hội này Để làm kinh tế tề giang chúng ta có tính đột pha cao Tôi cảm thấy trong này chúng ta Có rất nhiều chuyện cần làm Cả đồng nhìn xuống dưới đài Mọi người bên dưới đều chăm chú ghi chép Mấy nhân viên của đài truyền hình quận đang cầm máy quay và ghi hình chụp ảnh. Cầu sông Tú Hà là do tất cả các đồng chí chúng ta cố gắng mà thành công lập hạng mục. Sở Tài chính và Sở Giao thông hứa sẽ gánh chịu kinh phí xây dựng. Tài chính của thị xã cũng sẽ giúp chúng ta tiến hành xây dựng cây cầu này. Có thể nói, đây là cơ hội phát triển chưa từng có của hai xã phía tây nam tây giang chúng ta. Chúng ta sẽ quy hoạch xây dựng đại lộ Tú Thủy bên cạnh sông Tú Hà. Cố gắng trong vòng 3 năm sẽ biến hai bờ sông Tú Hỏa thành cảnh quan đẹp nhất thị sân Ninh Lăng. Công trình xây dựng mở rộng cảng Ninh Lăng cũng đang được chúng ta tích cực thu hút nhà đầu tư chiến lược. Mở rộng quy mô cảng Ninh Lăng tạo ra con đường hoàng kim cho kinh tế Ninh Lăng phát triển. Đường sắt Tê Liễu đoạn đi qua Tây Giang đã tiến hành công tác giải phóng mặt bằng. Sang Nam sẽ chính thức làm đường sắt. Con đường sắt nối liền ba tỉnh Thiểm, An, Quế hoàn thành sẽ khiến việc Ninh Lăng chúng ta không có đường sắt chấm dứt cũng khiến cho con đường vận chuyển hàng hóa của Ninh Lăng nhanh hơn, cũng đem tới đôi cánh cho sự phát triển của Tây Giang chúng ta. Các đồng chí, làm tốt công tác xây dựng, khôi phục sản xuất sau cơn lũ, nhanh chóng phát triển là trong trách lớn của chúng ta. Đảm bắt cơ hội xây dựng sau lũ lụt, nhanh chóng phát triển kinh tế của quận là trách nhiệm của tất cả chúng ta. Chúng ta giữ sự lãnh đạo chính xác của tỉnh ủy, thị ủy, đoàn kết tất cả cán bộ, quân chúng của quận thay đổi tư tưởng có chi tiến thủ toàn diện đầy mạnh phối hợp phát triển kinh tế xã hội của quận, phân đấu vì một mục tiêu tươi rang phồn vinh giàu có. Theo tướng nói của cao đông, tướng bô tay không ngừng văng lên. Cao đông nhìn xuống một vòng bên dưới, mọi người bên dưới càng bô tay to hơn. Vương lệ mai xem đi xem lại thật cẩn thận toàn bộ băng ghi hình hội nghị mở động ba lần, lúc này mới coi như hài lòng. Em nói chuyện với giọng phổ thông cô nghe thấy cũng được. Nhưng hôm nay nghe lại thì cô thấy hình như đúng như bí thư cao nói là có một ít giọng địa phương ninh lăng. Nếu như không phải thấy không quá thích hợp thì Vương Lệ ma thực sự không cần xem lại nhiều như vậy. Hội nghị cán bộ toàn quận lần này là rất quan trọng. Ngay cả đài truyền hình thị xã cũng chuyên môn đến ghi hình, cũng phỏng vấn mấy thường vụ quận ủy. Trước đây hội nghị kiểu này thì đài truyền hình thị xã không có hứng thú, nhiều lắm chỉ đưa một hai câu là đủ. Nhưng lần này lại khác, đài truyền hình thị xã chủ động hơn nữa còn tới ghi hình không dùng băng ghi hình của Tây Giang còn phỏng vấn mấy thường vụ quận ủy Tây Giang điều này làm người của Tây Giang thấy khá mới lạ theo mấy người tới làm chương trình thì do chính cục trưởng lỗ cục thông tin tự mình yêu cầu chú ý tới công tác khôi phục sau lũ của Tây Giang cho nên hội nghị do quận ủy tổ chức về việc khôi phục sản xuất và đẩy mạnh phát triển kinh tế của Tây Giang diễn ra Đà, đài truyền hình thị xã đã coi trọng rất nhiều Vương Lệ Mai đang cân nhắc tại sao Lỗ Năng lại đột nhiên chú trọng Tây Tây Giang như vậy. Với tính cách của Lỗ Năng thì không thể đột nhiên thay đổi như vậy chứ. Nhưng có một điều Vương Lệ Mai có thể khẳng định đó chính là Lỗ Năng đột nhiên coi trọng Tây Giang là do có quan hệ đến trận lũ lụt vừa rồi. Nhưng nếu chỉ vì biểu hiện xuất sắc của Cao Đông làm cho lãnh đạo cấp trên khen đối được coi trọng Vương Lệ Mai lại thấy không phải. Lỗ Năng là người ở cơ quan trực thuộc thị xã. Có thể nó là đầy kinh nghiệm giật bấn cảm với bất cứ tiếng động nào ở thị xã, nghe nói Lỗ Năng đi lại gần với bí thư thị ủy Hoàng. Chẳng lẽ tin tức trên thị xã truyền tới là thật, tim Vương Lệ Mai đập rất mạnh, nếu không Lỗ Năng sao có thể thay đổi thái độ với Tây Giang nhiều như vậy? Trên thực tế, sau khi Cao Đông lên CCTV và nhật báo Quảng Bình thì đã có vài dư luận, nhưng mọi người cho rằng đó không phải nhắm vào riêng bản thân Cao Đông mà là biểu dương tinh thần dũng cảm cứu người trong cơn lũ. Chẳng qua người sáng suốt cũng biết việc này khó có thể tạo ảnh hưởng quá nhiều đối với một vị thường vụ thị ủy. Chẳng qua rất nhanh có tin tức càng chính xác lộ ra. Phó thủ tướng Văn Quốc Cơ khi đến đình làng thị giát thì tỏ ra rất hài lòng với công tác phòng chống lụt bão của quận Tây Giang. Phó bí thư tỉnh ủy Yến Thiên Nhân cũng khen về biểu hiện của quận Tây Giang, đây là điều các người đi cùng đã thấy, không phải tin đồn thổi. Nếu như lời phó thủ tướng Văn chỉ là khen vu vơ, nhưng lời phó bí thư tỉnh ủy Yến Thiên Nhân lại khác hẳn. Yến Thiên Nhân là Phó Bí thư Tỉnh ủy phụ trách đảng đoàn, lời ý nói sẽ khiến nhiều người phải suy nghĩ. Nếu như thêm chút nữa thì còn cả việc Chủ tịch tỉnh ứng Đông Liêu tiến hành phê vào bản báo cáo của tổ công tác đến quận Tây Giang điều tra việc cải cách các công ty nhà nước. Chủ tịch tỉnh ứng Đông Liêu nói cải cách của Tây Giang đã đảm bảo tài sản quốc gia không tổn thất, đảm bảo lợi ích cán bộ nhân viên nhà máy, đạt hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội tốt đẹp, đáng tham khảo. Sau khi ứng Đông Liêu đến tỉnh An Nguyên. Mọi người cũng dần hiểu tác phong làm việc của y, ít can người có thể được can như vậy là rất hiếm có. Một loạt tin đồn đưa ra nói về việc sẽ có đợt điều chỉnh lớn ở bộ máy các quận huyện, không thể nghi ngờ cán bộ lãnh đạo mấy điểm như quận Tây Giang, quận Đông Giang cùng Thương Hoá Phong Đình là tâm điểm chú ý của mọi người. Tây Giang không cần phải nói, đây là nơi được thị giá sủng ái, mà ba quận huyện kia lại có biểu hiện quá kém trung đật lũ. Nguồn tin của Vương Lệ Mai đến từ nhiều nơi, Cô không chỉ dựa vào Trương Tiểu Văn Mà lên làm Phó trưởng ban Tuyên giáo quận ủy Thỏ khôn phải có bà Hàng Người trong chính trị cũng không thể không có vài con đường Đương nhiên bà Hàng cũng chia chính và phụ Vương Lệ Mai cũng không phải không có quan hệ gì với bên trên Chẳng có hiện nay thực lực của Cao Đông hơn sang các quan hệ khác Hơn nữa với Vương Lệ Mai mà nói Sự hài lòng của Cao Đông chính là điều quan trọng nhất Tin tức bên trên truyền tới nói Bố máy thị xã Ninh Lăng có thể sẽ có biến động nhưng không quá lớn Chẳng qua bộ máy cấp quận huyện nhất định sẽ điều chỉnh lớn, nguyên nhân có hai, một là biểu hiện của vài quận huyện quá kém trong cân lũ khiến cho lãnh đạo chủ yếu của tỉnh có cái nhìn bất nin lặng, thứ hai, Hoàng Lăng đến Ninh Lăng mà chưa có động tác gì về nhân sự, vẫn duy trì người của kỳ dư hồng để không phù hợp việc bu nào thần đó, điều chỉnh là không thể né tránh. Chẳng qua không biết Hoàng Lăng điều chỉnh lớn hay nhỏ mà thôi. Chỉ riêng bộ máy cấp thị xã đã làm nhiều người phải suy nghĩ phỏng đoán sẽ điều chỉnh Nhưng điều chỉnh như thế nào Điều chỉnh ai Là điều chỉnh nhân viên hay phân công công việc Điều chỉnh thương vụ thị ủy hay là phó thị trưởng Tuy nói Điều chỉnh bộ máy cấp thủy xã Không liên quan với hầu hết mọi người Những quan nệ gian tiếp thì có Hiểu biết về biến hóa nhân sự Từ đó mà biết phương hướng Biết nên đứng về phía ai Cần xuống thì nên xuống cho sớm Nếu không sau này mới cầm hương Đi khấn chùa mới lập sẽ không linh Vương Lệ Mai vẫn có chút thất vọng Mặc dù Cao Đông đã thay đổi thái độ đối với cô Nhưng cô thấy Mình mới ở trong vòng tròn thứ hai của đối phương Điểm này chỉ có thể đảm bảo cô giữ được vị trí Nhưng muốn tiến lên Thậm chí lên vị trí tốt hơn thì không thể Đây không phải điều mà Vương Lệ Mai muốn thấy Muốn làm phải làm tốt nhất Phải để đối phương chính thức nhận mình Phải cho đối phương Khi nghĩ tới việc đề bạt Điều trình thì phải nghĩ tới mình đầu tiên Đây là mục tiêu của Vương Lệ Mai ngụy Hổ Lam làm Vương Lệ Mai rất thâm mộ Người phụ nữ này không đẹp Bứng lệ mai tự cho mình cao thì thấy Ngụy Hầu Lam rất bình thường nhưng bây giờ lại được Cao Đông coi trọng. Cao Đông và Trưng Thiên Phóng tụ tập ăn cơm cũng gọi cô ta, lên An Đô báo cáo công việc với Hòa Lâm cũng gọi Ngụy Hầu Lam, Điều này có nghĩa gì? Không thể nghi ngờ là điểm báo trước khi lên chức. Chỉ cần Cao Đông còn ở Ninh Lăng, thậm chí dù Cao Đông rời khỏi Ninh Lăng thì cũng dè bố trí cho Ngụy Hầu Lam. Sẽ thay thế Hạ Đông làm phó chủ tịch thường trực hai lần trực tiếp đuổi lăng tiêu đi để lên làm phó bí thư. Vương Lệ Mai không biết nhưng không thể nghi ngờ Ngụy Hầu Lam sẽ lên chức. Vương Lệ Mai cũng thừa nhận Ngụy Hầu Lam có năng lực, nhưng cô cho rằng Ngụy Hầu Lam ngồi trên vị trí đó thì cần phải làm, hơn nữa cô tin mình ngồi ở vị trí đó làm cũng không kém gì so với Ngụy Hầu Lam. Làm nữ cán bộ chỉ dựa vào nhan sắc mà lên chức thì cũng không khó, nhưng đó chỉ là bị người cưỡi, chính thức đổi người thì cô sẽ bị ném vào lãnh cung còn bị mang tiếng Vương Lệ Mai thậm chí cho rằng Xuất phát từ góc độ nào đó Sắc đẹp của mình chính là trở ngại cho cô tiến thêm bước nữa Ít nhất cô cảm thấy trong mắt Cao Đông Thì hắn vẫn nghi ngờ cô với Trương Tiểu Văn có quan hệ gì đó Đây là trở ngại để cô tiến thêm Cũng là tâm bệnh lớn nhất của Vương Lệ Mai Làm như thế nào nhanh chóng để được Cao Đông chấp nhận Là điều Vương Lệ Mai cần làm bây giờ Ai cũng nói Cao Đông còn trẻ phong lưu Ít nhất Trình Nhược Lâm có quan hệ không đo đẳng với Cao Đông Nhưng Cao Đông sau khi đến Tây Giang Vẫn biểu hiện rất quý củ Đối với người đẹp ở quận ủy Ủy ban quận thì hắn đều có thái độ xa cách So sánh thì cô coi như thân cận hơn một chút Còn khúc hiểu yến và phan xảo Thì gần như không có cơ hội gặp riêng Cao Đông Nhưng thật ra Con bé lục nhị ở ban quản lý khu khay phát kia Theo Cao Đông rất chặt Nhưng theo vương lệ mai quan sát Thì hai người bọn họ chưa có quan hệ nam nữ Ít nhất bây giờ chưa có Nếu không Cao Đông đâu dám để lục nhị Ở lại văn phòng ban quản lý Vương Lệ Mai không định đi hấp dẫn cao đồng, hình thức đó là vô nghĩa, càng làm cao đồng xa lánh, để phòng cô hơn, nếu muốn được cao đồng tin thì phải dựa vào công việc. Vương Lệ Mai cẩn thận xem băng một lần nữa, xác nhận không vấn đề gì mới yên tâm. Làm lãnh đạo bây giờ đúng là không dễ, công việc bận rộn còn phải suy nghĩ ý của lãnh đạo cấp trên, vương muốn để công việc của mình phù hợp với ý đồ lãnh đạo cấp trên, còn phải tạo ra thành tích trong công việc, quả thực nó còn khó hơn đi trên dây. Cao Đồng không thể nghi ngờ là một người may mắn, lần này vị trí của hắn sẽ thay đổi như thế nào. Ngay cả bản thân Cao Đồng cũng không biết vị trí mình sẽ biến hóa như thế nào, ít nhất bây giờ là như vậy. Tin tức bên ngoài làm hắn có chút buông cười, nhưng hắn cũng đó lần này mình sẽ có biến hóa về thân phận. Hắn từ cán bộ cấp huyện lên cấp phó giám đốc sở khi không đầy một năm, hơn nữa chủ yếu là do hắn đảm nhiệm chức bí thư quận ủy Tây Giang kiêm bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát trong thời gian quá ngắn. Mặc dù cũng có chút khởi sắc, nhưng muốn chính thức có thành tích thì cần thời gian, cho nên bây giờ hắn cũng chỉ một lòng một dạ làm việc mà thôi. Công việc khu khai phá đã đi vào quỹ đạo, cả đồng chuẩn bị nhân lực, mùa thu sẽ lại tiến hành hoạt động thu hút đầu tư với khu vực trường tam giác, cố gắng hấp dẫn các công ty khu vực dưới này đến khu khai phát Ninh Lặng, nhiều việc công ty quốc điện đã xác định hạng mục kia, hắn dự định trong 3 năm biến khu khai phát sẽ đạt giá trị sản xuất trên 1 tỷ. Hoàng Lăng cũng hưởng thuong với suy nghĩ này của Cao Đông, y cũng nói thị xã sẽ toàn lực ủng hộ khu khai phát, thực hiện kế hoạch ba bước. Đây là kế hoạch quá hấp dẫn nhưng rất lớn, như với tốc độ tăng trưởng mỗi năm phải trên 30%, chẳng qua nếu như khu khai phát tận dụng tốt cơ hội do trụ sở của công ty quốc điện mang tới thì không phải không thể thực hiện được. Tạo ra được thành tích như vậy thì đó là vinh sáng trên mặt bí thư thị ủy và thị trưởng, đêm nay khó trách cả Hoàng Lăng và Thư Chi Cạo đều rất hứng thú, hơn nữa, một trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện có tác dụng lớn đối với các ngành sản xuất liên quan, nó có tác dụng lớn đối với chiến lược phát triển công nghiệp của Ninh Lăng. Vị Bí thư Kỳ Cạo báo cáo chuyện này với Hoàng Lăng, Hoàng Lăng lập tức đáp ứng, sẽ đích thân tới tham gia hoạt động thu hút đầu tư lần này, không có vị bí thư thị ủy nào muốn cho phần vinh quang này rơi vào nhà người khác. Hoàng Lăng đúng là rất hài lòng với Cạo Đồng. Trong Hoàng Lăng thấy thì Kỳ Dư Hồng dùng Cao Đông khá thành công. Mặc dù Cao Đông lên làm thương bộ thị ủy không phải là ý của Kỳ Dư Hồng, nhưng sau khi Cao Đông lên chức, lên điều tới làm Bí thư quận ủy Tây Giang, kiêm Bí thư Đảng ủy khu khai phát, lại là nước cờ rất tốt. Cao Đông có sự nhạy bén, nhiệt tình trong công việc, lại có năng lực ưu tú, ánh mắt nhìn xa, quan điểm mới mẻ, có sự sáng tạo trong công việc, giỏi làm kinh tế, còn có cái nhìn đại cục và khả năng khống chế tình hình, đây là những điều làm Hoàng Lăng có chút ngạc nhiên có lẽ khuyết điểm duy nhất của cao đồng chính là luôn thể hiện phong cách cá nhân và kém việc quan hệ việc cao đồng và nghiêm lập dân mâu thuẫn thì ai cũng biết khi nghiêm lập dân là bí thư đảng ủy chính pháp thị xã cao đồng làm chủ tịch huyện hoa lâm thì đã có mâu thuẫn đến bây giờ nghiêm lập dân làm phó bí thư thị ủy cao đồng thành thương vụ thị ủy bắt đầu từ thời đại kỳ dư hồng thì hai người thường châm chọc nhau trong hội nghị thường ủy không ai nhận ai chẳng qua nói đi cũng vài ló này Nếu như Cao Đông quá hoàn mỹ, thì Hoàng Lăng lại phải có thái độ khác với hắn. Hoàng Lăng coi trọng Cao Đông một nguyên nhân chính là cảm thấy Cao Đông có vẻ tương tự mình, nhất là phong cách cứng rắn càng như nhau. Chính xác mà nói, biểu hiện của Cao Đông ở Tây Giang khá giống với phong cách của Hoàng Lăng ở Ninh Lăng. Hoàng Lăng cũng cảm nhận được không khí biến hóa trên thị xã, thời gian này những lập dân khá im hơi lặng tiếng, có lẽ đang tự kiềm điểm về ý tỏ thái độ không đúng trong công tác chuẩn bị phong chống lụt bão đợt trước. Trăng qua điểm này cũng không có nghĩa, Nguyễn Lập Dân chịu ngồi im, Phó trưởng ban thư ký, Tránh văn phòng thị ủy tổng kiến, Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ Lại Hữu Ninh, Phó trưởng ban tuyên giáo thị ủy Lôi Bằng, Phó bí thư Đảng ủy chính pháp Tri Thành Phong, mấy người này đều đến lại khá gần như Lập Dân. Có thể nói mấy cơ quan chính của thị ủy thì ngoài do Thường vụ thị ủy chủ nhiệm, những người khác đều do y khống chế, đây là sự khiêu chiến lớn đối với bất cứ bí thư thị ủy nào. Hoàng Lăng trước khi tới Ninh Lăng Cung dầu đó tình hình Ninh Lăng, ký dư Hồng có địa vị ở thị ủy Ninh Lăng không quá chắc chắn, mặc dù y ở vị trí trung tâm nhưng cái phát huy sức ảnh hưởng lại bị Nghiêm Lập Dân và thư chi cao ảnh hưởng, trong đó ký dư Hồng bị Nghiêm Lập Dân ảnh hưởng lớn hơn. Nghiêm Lập Dân đã bồi dưỡng không ít cán bộ địa phương, y là cán bộ kiêm nhiệm từ sở công an phái xuống làm cục trưởng cục công an rồi đến bí thư đảng ủy chính pháp, đỗ tới phó bí thư thị ủy, bên dưới có nhiều nhân vật họ hết giúp y. Nhất là các cơ quan cấp thị xã thì càng như vậy. Nghe nói y chỉ có thua mỗi một lần khi đấu với Cao Đông. Nghiêm lập dân có sức ảnh hưởng lớn đối với thị xã là tiên không tốt đối với Hoàng Lăng và Thư Chi Cao. Hoàng Lăng cũng có ý định quan sát một thời gian xem nghiêm lập dân muốn diễn như thế nào. Kết quả không ngờ gặp cơn lũ khiến vấn đề thoáng cái lỗ rõ. Việc điều chỉnh các cơ quan cấp thị xã và quận huyện đã được đưa ra. Trường Thiên Phóng đã hai lần báo cáo với Hoàng Lăng. Mà Cao Đông cũng khá thẳng thắn với Hoàng Lang về sự lựa chọn, chẳng qua Hoàng Lang chưa tỏ thái độ rõ ràng. Theo Hoàng Lang thấy điều chỉnh là tất nhiên, nhưng điều chỉnh như thế nào, chỉ cần y không có phương hướng rõ ràng thì dù Đảng Nghiêm lập dân, Trưng Tiến Phong hay Cao Đông đều không có quyền tỏ thái độ, đây là quyền lợi của riêng Bí thư thị ủy. Đương nhiên là Thư bộ thị ủy, bọn nó có quyền đề cử hoặc lộ ý đồ với mình, nhưng cuối cùng vẫn phải do mình quyết định. Hoàng Lang cũng biết Nếu như mình tạo được quyền uy, biện pháp tốt nhất là biểu hiện trong cách dùng người mà bây giờ thời cơ có vẻ đã đến. Chẳng qua việc điều chỉnh nhân sự trong hội nghị thương ủy chính là cuộc mặc cả khó khăn, thỏa hiệp là tất nhiên. Nhưng làm như thế nào để đạt được lợi ích lớn nhất là điều mọi người cần phải suy nghĩ. Bí thư Hoàng, phó Bí thư Lam tới ạ. Thư ký vào nhỏ giọng nói. Ồ, mời anh ta vào. Hoàng Lam quyết định đến bắt đầu từ Lam Quang nghe nói, lam quang không hòa hợp với nghiệp lập dân. bút một cú đánh mạnh làm cho lam quang không thể đỡ nổi cầu, chỉ có thể ngồi bệt dưới đất mà thở hổn hển. sao thế, biết tự làm, ngươi đánh bài xét thôi mà. cao đông đi tới mà cười nói, lam quang bỏ vớt xuống cầm chai nước uống ngựng ngựng rồi thở hổn hển nói: già rồi, cao đông, cậu đừng có mạo về cái đuôi tinh tướng. Mười năm trước cậu tuyệt đối không phải đối thủ của tôi Cậu không có kỹ thuật gì Chị Y Minh còn trẻ Thể lực tốt làm Quang Ca mệt như thế này Ha <cười> Quang Ca lời này của anh không đúng Chẳng lẽ nói thể lực tốt là sai ư Cả đồng của chu đắc y nói Dù là đá bóng Cũng cần thể lực và kỹ thuật mà Được rồi Nói kỹ thuật thì cậu quá bình thường Làm Quang lắc đầu Rồi đứng lên đi tới ghế ngồi xuống Tô này bố trí như thế nào? Ồ, quan ca Không phải anh gọi tôi tới ư Sao lại hỏi tôi bố trí thế nào? Cả đồng khó hiểu hỏi Đảng ủy chính pháp là cơ quan nghèo Sao có thể so sánh với cậu là vua một cõi? Tôi không đến chỗ cậu ăn nhờ Chẳng lẽ còn tự túc mắc ví đã là sao? Lâm quan cười nói Hà hà, đừng nói khó nghe như vậy chứ Anh bố trí, tôi thanh toán là được chứ gì? Cả đồng bật đặc dĩ lắc đầu Ngồi nghỉ lát đi, Bí thư Hoàng đã tìm cậu nói chuyện chưa? Lam Quang cười nói. Sao? Cũng tìm anh nói chuyện được ư? Cả đồng hơi động tâm. Theo cào đồng biết, thì Hoàng Lăng đã nói chuyện với Viu Liên Hương. Xem ra cũng nói chuyện này với Lam Quang, đây là bước đầu trước khi điều chỉnh nhân sự. Ờ, chiều hôm trước có nói chuyện với tôi, hỏi tình hình công việc của hệ thống chính pháp trong thời gian này. Ngoài ra hỏi ý kiến của tôi cùng ý kiến của thị ủy về công tác chính pháp. Làm Quang thẳng nhiên nói Vấn đề mô chú chính là có ý gì Với nhân sự không Chuyện tốt đó Bí Thư Hoàng hỏi ý anh Anh vừa lúc có thể nói ra ý của mình Mặt cả đông sáng lên mà nói Làm Quang chứng mắt nhìn cả đông Rồi tức giận Tiểu cao Cậu cũng là thường vụ thị ủy, Ngay cả điểm này cũng không nhìn ra ư Bí Thư Hoàng thực sự hỏi ý kiến cậu ư Bây giờ không ai đó tâm tư của Bí Thư Hoàng nên mạo muội làm việc sẽ không tốt Quang ca... Tôi thật ao thấy... Anh có thể nhân cơ này... Điều chỉnh bên hệ thống chính pháp... Nghiêm lập dân lưu lại... Do biết quá sâu ở hệ thống chính pháp... Tôi tin dù là anh hay bí thư hoàng... Đều không thích điều này kéo dài... Cao đồng không cho là đúng mà nói... Hừ... Tiểu cao... Cũng nghĩ tôi không muốn điều chỉnh ư... Nghiêm lập dân bây giờ là phó bí thư thị ủy. Cậu nghĩ hắn trơ mắt nhìn động vào người quán sao? Làm quang trầm ngâm một chút rồi nói... Hơn nữa hắn bây giờ cũng đang muốn... Tạo gần quan hệ với Bí Tư Hoàng. Ai biết Bí Tư Hoàng nghĩ gì? Tôi mà liều lĩnh đưa ra suy nghĩ của mình mà không hợp ý Bí Tư Hoàng. Thì không phải tự chuốc họa sao? Quảng ca. Anh không thử sao biết. Tôi thấy Bí Tư Hoàng khác Bí thư Kỳ. Bí thư Kỳ dựa nhiều vào nghiêm lập dân là do tính cách, thích thăng bằng đoàn kết, không mất lòng nhau. Nhưng Bí Tư Hoàng thì khác. Bí Tư Hoàng không phải người, cần có người chung đỡ mới có thể làm việc. Bí Tư Hoàng cần anh tôn trọng và phục tùng Nghiêm lập dân nếu nghĩ mình có thể trao đổi với bí thư hoàng là quá sai lầm Cao đông ngồi xuống bên Lam Quang rồi nói tiếp Tôi thấy anh có thể thử một lần Nói thẳng ý của mình ra Cũng để cho bí thư hoàng ý thức được sự tồn tại của anh Chẳng lẽ anh còn sợ nghiêm lập dân có thể làm gì anh Anh hoàn toàn có thể chọn người cho chức phó cục trưởng thường trực cục công an Phó tranh án tòa án nhân dân Không cần phải lo suy nghĩ của người khác Ít nhất có thể tỏ thái độ của mình Lam Quang nhìn chằm chằm Cao đông mà nói bởi cậu có dự tính gì mấy người mà ca đồng nói thì nghiêm lập dân đã sớm tìm lam quang nói chuyện nghe nói nghiêm lập dân cũng đã tìm Trưng thiên vắng vì việc này điểm này làm lam quang rất khó chịu muốn trở mặt nhưng cảm thấy trước khi biết thái độ của hoàng lăng thì không đam chắc Tôi hà hà quang ca anh thấy tôi sẽ nghe sự an bài của tên hẹp hòi nghiêm lập dân đó sao ca đồng khinh thường nói tôi làm mất lòng y thì sao Không để mặt đi thì sao, chẳng lẽ mấy năm qua tôi còn ít chuyện với y Tôi cũng không bắt đi sợ tóc nào. Quang ca, sợ gì hắn, cần đã tay phải đã tay, nếu không hắn coi anh là mèo bệnh đó. Cả đông thực ra cũng không phải là nói mạnh miệng với Lâm Quang. Hắn đúng là không thèm để ý đến thái độ của Nghiêm Lập Dân. Trước mặt Hoàng Lăng, hắn đề cử ba người Ngụy Hầu Lam, Quế Toản Hữu và Hoắc Vân Đạt, nhất là biểu hiện của Ngụy Hầu Lam trong công tác phòng chống lụt bão rất xuất sắc, ngay cả Hoàng Lăng cũng có ấn tượng tốt. Mặc dù Hoàng Lăng không nào đó điểm gì, nhưng cả đồng tin Hoàng Lăng hiểu ý đồ của mình. Ngụy Hậu Lam có thể trọng dụng, nhất là nữ cán bộ thì càng đáng để suy nghĩ. Quế Toàn Hiễu cũng được, nhưng nhược điểm là thiếu kinh nghiệm trong công tác kinh tế. Hoắc Vân Đạt thì thiếu kinh nghiệm, nhưng theo cao đồng thấy nếu có cơ hội thích hợp thì điều chỉnh phân công công việc của hai người này một chút, quả đó có lợi cho sự trưởng thành của họ. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của hắn. Việc điều chỉnh bộ máy cán bộ quận không phải do mình hắn quyết định. Mặc dù việc điều chỉnh bộ máy Tây Giang thì hắn có chút quyền lên tiếng. Trình Văn Chương, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy có tin tức gì không? Cả đông suy nghĩ một chút rồi gọi điện. Cáo Đông, cậu cũng không phải gấp quá đâu chứ. Nhóm cán bộ từ tỉnh vào xuống còn chưa nói chính xác, chỉ nói tạm thời là 1 năm. Tôi hỏi các vị sao khác thì hình như vẫn chưa động. Trình Thiên Vọng nói chuyện có vẻ mệt mỏi. Cả đồng cảm thấy Trương Thiên Phóng vẫn đang ngủ trưa. Chẳng qua đã cuối đầy thì hắn không định nói hai câu được dập máy. Phóng ca, không phải tôi gấp. Anh xem công tác xây dựng đảng và chỉnh đốn tác phong làm việc của Tây Giang năm nay đi. Y sắp thành người ngồi chơi một chỗ rồi. Công tác của Lão Tiêu cũng được. Nhưng Y chỉ là trưởng ban tổ chức cán bộ. Không ở vị trí đó nên không tiện triển khai công việc. Tôi cảm thấy công tác xây dựng đảng của Tây Giang năm nay đó đang kém so với các quận huyện khác. Cứ tiếp tục như vậy thì đâu có được cậu đó không nghĩ xem tình thống nhất phân công cậu bảo tôi có thể làm gì chẳng lẽ đề nghị ban tổ chức cán bộ nhận lại nhóm cán bộ đó sao trương thiên phóng tức giận nói tôi biết cậu không hài lòng với lăng tiêu nhưng lăng tiêu là phí của cậu cậu công việc gì cần phân công thì cậu phải phân công lăng tiêu làm không tốt thì cậu có thể phê bình dù sao cũng chỉ còn mấy tháng cậu không chịu được sao cái này người này không thể làm gì được đôi tôi không biết sao lại bố trí cán bộ như vậy đến tây giang Đây không phải gây phiền phức cho tôi đâu chứ Cả đồng thơ hồn hệ nói Trường ban Tục ngữ nói đánh không đầu không được Công tác xây dựng đảng quan trọng như vậy Thị ủy bố trí một cán bộ tới Sau lại không ai nói gì trước với tôi Ép xuống bắt tôi nhận Bây giờ công tác không làm được Lại là cán bộ từ bên trái xuống Tôi đúng là không thể làm gì hắn ta. Năm nay mà tổng kết công tác này Tôi trừ điểm thê giang tôi Tôi không đồng ý Được rồi Cậu đừng uy hiếp tôi Công việc của Tây Giang làm không tốt Thì trừ nhất định phải trừ Hắn nếu được phân công tới Tây Giang Thì do cậu chỉ huy Công việc không làm được là do nghệ thuật chỉ huy của cậu Trưng Thiên Phóng cười nói Tôi biết cậu có ý gì Nhưng cậu không phải chờ thời cơ mới được Hắn dù sao cũng sẽ đi Chờ thêm mấy tháng nữa Cũng có thể ảnh hưởng bao nhiêu Thứ sự phát triển của Tây Giang hả Cả đồng cũng cười nói Hắn chính là chờ câu này của Trưng Thiên Phóng Lúc trước hắn đã hỏi Trưng Thiên Phóng Hai lần chuyện này Nhưng không thấy đối phương mở miệng nói gì Hôm nay xem ra tâm trạng Trương Thiên Phong khá thoải mái Đi mới nói như vậy Hà hà, anh biết như vậy là được rồi Chúng ta là anh em Tôi không giấu anh Lão Tiếu làm trưởng ban tổ chức cán bộ Tây Giang nhiều năm Lại là cấp dưới của anh Làm việc cũng cẩn thận, chăm chỉ Tôi đến Tây Giang thì anh ta cũng ủng hộ tôi nhiều Công tác Tây Giang năm nay Có thể đạt thành tích lớn như vậy Cũng là có một phần tâm huyết của Lão Tiếu cá nhân tôi cho rằng về công về tư Thì nên lo lắng một chút cho anh ta Cả đồng cũng không giấu gì, Tiêu Tri Quý và Trưng Thiên Phóng mặc dù không có quan hệ mật thiết cho lắm, nhưng coi như cũng có quan hệ lâu dài, hắn đề cử Tiêu Tri Quý thì Tín Đảng Trưng Thiên Phóng cũng không phản đối. "Ờ, nói thì như vậy, nhưng cậu cũng hiểu, cậu chỉ có quyền đề cử chức phó bí thư quận ủy, còn phải qua bí thư hoàng và lão nghiệm, chỉ sợ lão nghiệm sẽ gây khó dễ." "Việc này tôi đã chuẩn bị tư tưởng, cùng lắm đưa vào hội nghị thường ủy là cùng chứ gì?" Chẳng qua tôi thấy chỉ cần anh và Bí Thư Hoàng xác định thì nghiêm lập dân con nhảy lên cũng chẳng làm gì được. Cả đồng cơn lạnh một tiếng bảo nói. cậu chắc thái độ của Bí Thư Hoàng sẽ không thay đổi khi nghiêm lập dân cực lực phản đối chứ? Hừ, tôi thật ra hy vọng nghiêm lập dân kiên quyết phản đối. Dù là Bí Thư Hoàng thay đổi ý kiến cũng được, tôi chỉ sợ nghiêm lập dân không dám. Cả đồng hừ một tiếng. Phóng ca... Anh chẳng lẽ cho rằng Nghiêm Lập Dân không suy nghĩ ý của Bí thư Hoàng sao? Tôi dám chắc khi anh cảm thấy Bí thư Hoàng có quyết định Thì anh không dám nói ra câu nào Chỉ khi Bí thư Hoàng chưa có quyết định Thì anh mới có thể gây sóng gió Được đó, Cao Đông Cậu coi như nhìn thấu Nghiêm Lập Dân Hà hà Tên Nghiêm Lập Dân này gặp người như cậu Coi như Lão ta Đen Trương Thiên Phóng cười nói Ờ, lần trước tôi nói với cậu Cậu phải nhớ đó Yên tâm, việc nhỏ mà Tôi nhớ Lúc thích hợp tôi sẽ tính. Cao Đông lập tức đồng ý. Trưng Thiên Phóng bỏ máy xuống rồi thoải mái dựa lên đầu giường, Người phụ nữ ở bên bò lên dựa đầu và ngực y. Anh vừa nói chuyện với Cao Đông à? Ờ, nghiêm lập dân và Cao Đông là tự thù đồi. Không ai nể mặt ai, không ai phục ai. Anh thấy hội nghị thường hủy lần này náo nhiệt rồi. Trưng Thiên Phóng cười nói. Cao Đông chẳng qua chỉ mới làm thường vụ nguyên lập dân đầy kinh nghiệm lại ở Ninh Lăng lâu như vậy lại là phó bí thư thị ủy đưa ra phương án là trong bổn phận sợ là bí thư hoàng và thị trưởng thư cũng không tiện phản đối ý của hắn một cách quá đáng cao đông dám không biết quy củ như vậy sao người phụ nữ bên cạnh đặt đùi lên người trương thênh phóng cặp mông trắng lộ ra hơn phân nửa hừ em biết cái gì cao đông mặc dù mới lên nhưng lại kiêm chức bí thư quận ủy Tây Giang và bí thư đảng ủy khu khai phát chỉ cần liên quan tới điều chỉnh nhân sự hai nơi này hắn có quyền lên tiếng em nghĩ hắn không biết quy củ sao hắn rất nhiều là khác bí thư hoàng cùng thị trưởng thư cùng với lão nghiêm khi nghiên cứu việc gì đều phải nghe ngài chỉ có cao đông hắn xếp cuối nên không ngài muốn thế nào cứ việc tỏ ý của mình những người khác muốn phản đối cũng phải cân nhắc xem hắn được ai trong bao vì kia ủng hộ không ngoài lão nghiêm ra thì bí thư hoàng cùng thị trưởng thư có hòa hợp với hắn không Trương Thiên Phóng bố bố cặp mông trần kia trong lòng mặc dù thèm muốn nhưng tuổi khiến gì không thể thêm đạn nữa. Với ý của anh là ca đồng có thể thoải mái phát biểu ý kiến của mình. À phụ nữ dạy dấy người mà nói đâu có đơn giản như vậy. Hội nghị thượng ủy có quy củ của nó anh chỉ có thể phát biểu trong bảng mình phụ trách về phần chuyện được tiếp nhận hay không lại khác. Trương Thiên Phóng kiên nhẫn giải thích các việc khác thì bình thường chỉ ngồi trên mà nghe. Trước khi bí thư hoặc người chủ trì hội nghị Điểm danh phát biểu Ơm được rồi Chuyện phiên phức này nghe mà đau đầu Người phụ nữ nhìn lên mà nói Chuyện của em em Anh nói biết cao đông chưa Vừa nay anh không phải hỏi rồi sao Lần trước nói rồi Có lẽ cuối năm sẽ xuống xá nhận chức Trưng thiên phóng gật đầu nói Xuống xã Sao lại xuống xã Để bạt ở phòng không được sao Hắn là bí thư quận ủy chẳng lẽ chuyện nhỏ này không làm được ư Hừ... Phụ nữ đúng là tóc dài đầu ngắn... Em của cô làm mấy năm... Mới lên chức bao lâu... Muốn thành phó trưởng phòng... Thì chẳng lẽ... Cô nghĩ chính quyền do nhà cô mở chắc? trương Thiên Phong có chút tức giận nói... Bỏ nó xuống cơ sở rèn luyện mới có lợi... Đưa lên làm phó bí thư... Cũng không khó làm người ta chấp nhận... Sau này nếu muốn điều về... Còn không đơn giản ư... Tìm một xã... Thị trấn có hoàn cảnh tốt một chút... Thì đãi ngộ cũng không kém phòng ban... Tháng 7 trôi qua... tháng 8 tới Cuộc sống của Ninh Lăng dần khôi phục lại Chẳng qua đối với người trong hai bộ máy thị xã vào huyện của Ninh Lăng Thì chào hay mới bắt đầu Nhưng điều mà người ta mong chờ mãi Vẫn không thấy mở màn Mấy vị lãnh đạo trên thị xã vẫn ngồi họp Vẫn đi thị sát, Vẫn đi kiểm tra Tham gia các hoạt động Bí thư chủ tịch huyện vẫn hoạt động theo quỹ đạo Tất cả có vẻ như rất bình thường Nếu có điểm gì đó khác lạ Thì đó là thời gian này Ban tổ chức cán bộ khá bận độn chưa thành dầu tổ xuống các quận huyện kiểm tra nhưng cuộc điều tra kết thúc hai tuần mà vẫn không có động tĩnh gì nghiêm lập dần xa sờ mặt đi vào văn phòng đội bảo thư ký hôm nay không gặp ai y muốn suy nghĩ kỹ xác định xem sau đây mình nên làm như thế nào vừa nãy bữa liền thượng thông báo cho y hoàng lăng và thư chi cao quyết định tiến hành hội nghị thường vụ thị ủy vào thứ sáu tuần này để nghiên cứu công tác nhân sự lời thì đơn giản nhưng nó có vấn đề nghiên cứu công tác nhân sự Hội nghị thường bộ thị ủy về công tác nhân sự mà không thông báo trước châu y có quá đáng không? Nghiêm lập dân cảm thấy mình đã làm đủ công việc đã ba lần đến trao đổi ý kiến với Hoàng Lăng Y cũng biết Trường Thiên Võng cũng dựa vào yêu cầu của Hoàng Lăng mà bố trí ban tổ chức cán bộ không ngừng điều tra khắp thị xã xem ra là chuẩn bị cho điều chỉnh nhân sự nhưng Nghiêm lập dân cũng biết đó chỉ là hình thức mà thôi Hoàng Lăng khác kỳ dư hỏng điểm này Nghiêm lập dân biết đây cũng là nguyên nhân y lựa chọn chủ động phóng ra mà không chờ Hoàng Lăng đưa cảnh ô lưu tới. Hoàng Lăng gặp các thương vụ để nói chuyện. Theo nghiêm lập dân biết thì ngoài y thì còn có mỗi thư chi cao. Mỗi thương vụ thị ủy còn lại đều được Hoàng Lăng ngồi nói chuyện cụ thể. Đây cũng không phải điều bí mật gì. Chủ tịch quận Đông Giang, Tử Minh dám Bỏ Chủ tịch huyện Thương Hóa, Tạ Uyên với cơ bản sẽ điều chỉnh. Tông kiến muốn tới Đông Giang làm chủ tịch. Kém nhất thì là tới Thương Hóa làm chủ tịch. Lại Hữu Ninh cùng Lôi Bằng cũng có ý này, chỉ thành vong cũng muốn thay thế tổng kiến, tất cả đều tốt nhưng Hoàng Lăng có thể không đồng ý. Nghiêm Lập Dân cảm thấy chức chủ tịch quận Đông Giang thì Hoàng Lăng sẽ bố trí người của mình, dù chủ tịch Thương hóa thì chỉ sợ Tổng kiến cũng không thể thành, Tổng kiến mặc dù cũng hoạt động một chút ở trên tỉnh, nhưng bởi tính cách của Hoàng Lăng thì sợ rằng chỉ có bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh nói chuyện mới có tác dụng. Bây giờ Nhiệm lập dân vẫn không nhìn ra Hoàng Lăng sẽ chọn ai vào hai vị trí kia Đồng thời Nhiệm lập dân Cũng có chút buồn bực Thời gian này cao đông đi lại rất gần với Hoàng Lăng Điểm này làm Nhiệm lập dân rất khó chịu Để không phải sợ Dù Hoàng Lăng có có trọng cao đông hơn nữa Thì theo phân công trong đảng Thuyệt công tác nhân sự cao đông cũng không thể chỉ trỏ. Điện thoại di động vang lên Nhiệm lập dân 404 nghe Nhưng cuối cùng vẫn nghe Long nhiệm Tối nay về nhà sớm một chút, là vợ của Nghiêm Lập Dân gọi tới. Có việc gì vậy? Nghiêm Lập Dân có chút buồn bực, bây giờ nào lúc nào mà lại muốn mình về sớm. Tối nay em hẹn với Liêu tỷ, Thang tỷ ba nhà cùng ăn cơm. Thang tỷ mà vợ nói thì Nghiêm Lập Dân biết, đó là nhà phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Thang Trung Ngọ, nhưng Liêu tỷ kia là ai, Nghiêm Lập Dân trong lúc nhất thời không nhớ rõ. Liêu tỷ nào? Nhiêm lập dân có chút do dự. Thang trung ngọ mặc dù sang đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Nhưng sức ảnh hưởng vẫn còn Có lời nói đôi chút Nhưng bây giờ lên Ando Mà về muộn thì nếu mai hoàng lang hỏi thì khó giải thích Vợ của Bí Thư Yến Vợ Y nhẹ nhàng nói Bí Thư Yến Bí Thư Yến nào Nhiêm lập dân mừng như điên Hận không thể cắn vợ vài cái Thời gian trước vợ nói sẽ làm Y được vui mừng Y còn không rõ và ra vừa đã tạo quan hệ được với bí thư Yến. Được, anh ăn chưa xong sẽ về ngay." Nghiêm Đập Dân chỉ thấy mình rất thoải mái, ý đi lại trong văn phòng mà ngâm nga hát. Xe Camry của Cao Đông và chiếc Audi của Nghiêm Đập Dân lướt qua trên quốc lộ 945. Cao Đông mới từ thị trấn Hải Yên về trụ sở quận ủy thì thấy xe Audi của Nghiêm Đập Dân lướt qua. Nghiêm Đập Dân vội vàng chạy xe về Tây như vậy làm gì? trong quãng điểm này cao đông không có tâm tư mà để ý cơn lũ cũng làm quốc lộ 91 bị hư hại đôi chút bên khu vực an và vĩnh lương đều sụp sụp cuối mai quốc lộ 91 sau khi sửa cũng tốt hơn nhiều đoạn sạt không quá nghiêm trọng nên nhanh được sửa cho xe đi bí thư cao ba giờ chiều bí thư tỉnh xã vân đầu câu và trưởng phòng chu phòng giao thông đến báo cáo với ngài về việc quy hoạch xây dựng quốc lộ tây bắc lệnh hồ chiều mở sổ ra xem rồi nói bốn giờ trường băn bành ban tuyên giáo đến báo cáo công việc sáu giờ ba tối ở ninh uyển ngài phải tiếp công ty nhựa cẩm hoa chiết giang tới khảo sát khu công nghiệp lâm cảng phó chủ tịch khoác gọi điện nói mời ngài và chủ tịch tàng tham gia đúng rồi lục nhị cũng gọi cho tôi nói bên khu khai phá tú này cũng có lịch là khu khai phát thiên châu tới tham cũng muốn ngài tham gia cờ đồng dựa lưng vào ghế và nghe lệnh hồ triều nói lệnh hồ triều làm việc rất chăm chú lại dựa theo khuyên hướng của hắn mà làm biết chủ động phân chia việc nặng nhẹ, bố trí thời gian hợp lý cho hắn. Chẳng qua mặc dù như vậy, lịch càng ngày vẫn kín mít, hắn muốn có thời gian riêng cũng phải nói với lãnh hộ chiều một tiếng để cầu ta thay lịch. Trong thời gian này, thư gia thoạt nhìn yên tĩnh, nhưng công việc bên dưới lại rất nhiều, thời gian cũng ngẫm đón thời cơ đỉnh cao về công tác thu hút đầu tư, không ít công ty yêu khu vực duy nải đến khảo sát. Cậu bố trí đã tốt, suốt ngày lên kinh địch cho tôi không suy nghĩ cho sức khỏe của tôi sao không hỏi tôi có chịu được không ư cả đồng cười nói bí thư cao ngài nói oan cho tôi rồi ngài không phải nói với tôi công việc không thể kéo sang hôm khác sao phải cô kế hoạch hợp lý mà ngài xem tôi cố gắng bố trí công việc của ngài gần một chút sau khi nghe trưởng ban bành báo cáo xong thì ngài còn gần tiếng ngài muốn làm gì cũng được mà tôi lại nghe lục nhị nói khu khai phát bố trí ở ninh uyển bên quận cũng ở ninh uyển như vậy ngài có tiền đi lại giữa hai bên Đi giữa hai bên, cả đông cười nói, "Cậu đây là nghĩ tôi chạy sâu sao?" "Ha ha, bí tư cao hiểu lầm rồi, bây giờ chuyện này rất thông dụng." Lệnh Hồ Triều thấy cả đông có tâm trạng tốt nên đánh bạo nói, "Theo cáo đông thấy thì làm thư ký ngoại cân mẫn thì còn phải có ngộ tính, phải biết tự một suy đa ba, phải nghe hiểu ý lãnh đạo, điểm này thì Lâm Đan trước đây ở Hoa Lâm không thể so sánh với Lệnh Hồ Triều." Lệnh Hồ Nếu có ngày nào tôi rời khỏi Tây Giang Cậu có đồng ý theo tôi không Cả đông cười nói Lệnh Hồ Triều có chút giật mình Bí thư cao Ngài thực sự sẽ đi ư Có phải cậu nghe thấy lời đồn gì không Lệnh Hồ Triều giấu dự một chút Rồi thản nhiên nói Đúng là có chút tin đồn Nhưng tôi không quá tin Bí thư cao Ngài không phải thực sự sẽ đi đâu chứ Ngài đến Tây Giang chưa đầy năm mà Không quá tin Ờ Vậy là nói mấy việc này cũng có chút cơ sở. Cả đồng tự tố nói. Cậu đi hay không không phải do tôi quyết định. Tôi cũng không muốn đi. Cả đồng cũng nghe được một ít tin về mình. Tương Bẩn Hoa gọi điện đến nói cho hắn biết. Ninh Pháp và ứng Đông Liêu đều có ấn tượng tốt đối với hắn. Khuyết điểm duy nhất là còn trẻ, kinh nghiệm công tác còn thiếu. Lời này có nghĩa là muốn hắn ngồi thêm ở trên vị trí cũ. Mặt khác đó là có lẽ sẽ điều chỉnh công việc. Một khả năng nữa là điều trình đến nơi khác để được đè luyện thêm. Cả đồng không cho rằng mình có thể lên chức lần nữa. Dù sao hắn đã lên quá nhanh. Dù hắn có năng lực giỏi hơn nữa. Thành tích vẻ vang hơn nữa. Nhưng Trung Quốc coi trọng về độ tuổi, kinh nghiệm công tác, uy tín. Nếu thoang cái đều hắn tới làm chủ tịch thị xã nào đó thì không thể. Cả đồng cũng không rõ hướng đi sau này của mình là gì. Theo hắn thấy có lẽ mình tiếp tục ngồi trên vị trí này mà làm việc là tốt nhất. Hoàng Lăng khá coi trọng hắn có lẽ sau đó để hắn thay Chu Xuân Tú, nếu hoạt động tốt thì có thể thay thế Kim Vĩnh Kiện. Cả đồng về văn phòng lên định ngủ một chút, nhưng Lôi Hưng Đông gọi tới làm mánh vải bỏ suy nghĩ này. Ngay điện của Lôi Hưng Đông mất gần tiếng. Thị trường chứng khoán Hồng Kông đang tiến vào trạng thái chiến tranh, Trung Quốc cũng rất coi trọng cuộc đấu trên thị trường chứng khoán Hồng Kông, bắt đầu từ tháng 3, Lôi Hưng Đông và Cao Đông đã trao đổi về vấn đề này. Cũng cùng Lôi Hưng Đông viết bài lên Nội tham tài chính đưa ra quan điểm bảo vệ Hồng Kông, đề nghị Trung ương, chính phủ nhất định phải toàn lực bảo vệ kinh tế Hồng Kông, không bị tài chính quốc tế công kích. Quan điểm của lôi hướng đông và cao đông đã được Trung ương, chính phủ đồng ý. Tháng 8 cũng thành cuộc quyết chiến giữa các tập đoàn quốc tế và chính quyền đặc khu Hồng Kông. Bí thư cao, trường phòng thông tin huyện Hoa Lâm, trường phòng la tới, ngài xem. Lệnh Hồ chiêu cẩn thận bảo hỏi. Cao đông đang suy nghĩ, đột nhiên tỉnh lại. Hắn nhìn đồng hồ mà nhíu mày đã 2 giờ 30. Trình Nhật Lâm đã hai lần gọi cho Cao Đông, nói tới việc của La Băng. Ý của cô chính là muốn Cao Đông giúp La Băng. La Băng ở Hoa Lâm cũng rất khó khăn. Trần đại lực trước đó hơi thu mình bây giờ càng lúc càng gây khó dễ. Nhất là sau khi Trình Nhật Lâm rời đi, thì y càng không hề e ngại, thường xuyên có lời châm chọc. Đôi khi còn giả vờ xác điệu mà động tay động chân. Mà La Băng đã hai lần từ chối tham gia bàn tiệc. Bí thư bệnh ủy Hoàng Côn còn phê bình cô thiếu khách nhìn đại cuộc trong hội nghị. Hơn nữa, hai phó trưởng phòng có vẻ đang nghe ngóng được gì đó nên cũng bắt đầu không còn nghe lời. Trình Nhật Lâm gọi điện làm cao đông có chút khó xử. Hắn hiểu khá rõ về La Băng, cô có năng lực tác phong làm việc và sống khá nghiêm cẩn, chẳng qua năng lực giao tiếp lại kém đôi chút. Hơn nữa, La Băng lại đẹp mà ở độc thân nhiều năm nên khó tránh khỏi có nhiều người nhìn chằm chằm. Nhất là tên lãnh đạo hào sắc như Trần Đại Lực thì La Băng đừng mong được bình yên. Trong qua vị trí của Cao Đông Không tiện nhúng tay vào Hoa Lâm Hoàng Côn cũng đang tìm mọi cách Giảm ảnh hưởng của Cao Đông Tạo uy tín của Y Nếu anh có động tác gì Thì không phải Càng khó xử hơn sao La Măng ngồi đi Một chén trà được đặt trước mặt La Măng La Măng luôn khá câu nệ Trước đây khi cùng người khác gặp Cao Đông Thì cô không có cảm giác đó Nhưng bây giờ lại có vẻ hơi xa cách một chút Cao Đông cũng có thể cảm nhận Nên muốn tìm đề tài khiến không khí thay đổi La băng lâu như vậy không thấy chị, chẳng lẽ Nhật Lâm đi chị sẽ không thấy chỗ tôi ư? Quan hệ giữa Trình Nhật Lâm và Cao Đông thì La băng sớm biết, nhất là hôm đó cô say được Cao Đông đưa về, Trình Nhật Lâm nhìn với ánh mắt chiêu tức làm La băng đỏ mặt, tim đập mạnh. Đặc biệt là ở trong nhà tắm Trình Nhật Lâm cười quần áo của cô trước mặt Cao Đông, cô càng xấu hổ ơn. Đêm đó tiếng ân ái của Cao Đông và Trình Nhật Lâm, sáng sớm hai người còn quan hệ tiếp làm cho La băng chỉ dám nằm im trên giường không động đậy cô biết mình cao một mét bảy ba thì nếu say sẽ càng nặng hơn trình nhật lâm yếu ớt như vậy sao có thể đỡ được chẳng qua cô như vậy mà bị cao đông nhìn nên thấy rất khó xử trong thời gian này tôi bệnh quá nên không đi đâu được là bằng nghĩ một đằng nhưng nói một nẻo bệnh nhật lâm ở indo cũng rất bệnh gọi điện chỉ nói được vài câu tôi nói sao phải khổ như vậy nhưng cô ấy nói sống vậy mới vui cao đông đã tùy ý ngồi xuống trước mặt lao băng Hắn thấy vẻ mặt cô không tốt. Đúng thế, theo đuổi thứ mình muốn, chỉ cần tâm trạng vui vẻ thì mệt một chút cũng đáng. Trước khi Trình Nhật Lâm đi thì cô cũng không nỡ. Một là thiếu một người giúp, hai là Trình Nhật Lâm đi làm cô thấy cô đơn. Trần Đại Lực còn không ngừng làm phiền khiến cô rất mệt mỏi. Cô muốn học Trình Nhật Lâm mà đi, nhưng cô lại không học ngành. Chuyên môn như Trình Nhật Lâm, chuyên môn đã quên từ lâu, bây giờ muốn bắt đầu lại đâu có dễ. Cả đồng không tiện hỏi sâu Nhưng không hỏi lại không hay Vì cao đồng được trình Nhật Lâm nhờ nhiều lần Sao hình như chị có tâm sự Cả đồng cố nhịn mà nói Ôm bí thư cao Nhật Lâm có thể đã nói với ngài Cô ấy bảo tôi tới tìm ngài Con quả tránh văn phòng tạm Trong phòng sắp tốt nghiệp đại học Và được phân tới trường hóa dạy học Nhật Lâm nhờ tôi tới tìm ngài giúp Xem xem có thể điều về dạy ở trường nào đó Thuộc Tây Giang không Nếu không được thì ở ngoại ô cũng tốt hơn Là bằng không đáp lời Cao Đông nói. Ồ, tôi biết rồi. Chị bảo anh ta tìm Lão Điền ở phòng giáo dục. Tôi sẽ gọi cho Lão Điền. Chuyện này cũng có thể do chị tự đi một chuyến mà. Cao Đông cười nói. Đi chẳng qua chỉ là việc nhỏ mà thôi. Vì thì tốt quá. Tránh văn phòng tạ đã giúp tôi nhiều trong công việc. Anh ta tìm tôi. Tôi cũng không tiện từ chối. Là bằng tuy cười nhưng vẫn lộ ra một tia buồn bã. Là bằng tôi thấy tâm trạng của chị không quá tốt. Sao? Công việc không thuận lợi ư, hay là Hoàng Quân bắt trận đạn lực gây khó dễ? Cả đồng biết, nếu như mình nói thẳng ra như vậy thì sẽ làm cho La Văn thấy cảm thấy tự ti. Cũng không phải, có lẽ do tôi không giỏi giao tiếp, hoặc là nói ý tưởng trong công việc không phù hợp ý đồ của lãnh đạo, chẳng qua cũng không sao, tôi có thể sẽ xuống sã nhậm chức. La Văn cô nán tấm trạng uất ức trong lòng để nói ra. "Xuống sã?" Cả đồng cô chút giật mình mặc dù nói trường phòng cấp huyện xuống làm bí thư đảng ủy hoặc chủ tịch xã thì vẫn giữ được cấp bậc nhưng tầm quan trọng là khác hẳn xã nào chắc là từ cố là bằng cúi đầu xuống từ cố việc xóa bỏ cấp đảng ủy khu quả hoa lâm đã xong khu từ cố đã biến mất thay vào đó là xã từ cố mới cả đồng cũng hiểu rõ xã này đây là một xã nghèo nhất hoa lâm hoàng côn và lỗ đạt đã nói chuyện với chị à cả đồng giấu mày nói Về mặt cũng trở nên lạnh lùng Đánh chó cũng phải xem mặt chủ Là bằng tốt sống cũng do để bạt Làm trường phòng thông tin Hắn đi chưa đầy năm Mà đã đẩy la băng xuống xã Đây là khinh ngợi quá đáng Là bằng thấy giọng cơ đông đổi khác Nên lắc đầu nói Chưa nhưng tuần trước trường ban địch Khi tới phòng tôi kiểm tra Thì đã mơ hồ lộ tin này Bảo tôi chuẩn bị tư tưởng Hừ Cả đồng không nói gì mà đứng lên Nhìn lá ngoài cửa sổ Không có gì Tôi là người độc thân nên không sao mà Tôi cũng chưa phải chưa từng xuân xã Bên nó cũng có hoàn cảnh đẹp Được rồi Chị không cần nói nhiều tôi biết rồi Cả đồng xoa tay nói Và hứa sâu một thời Hắn rời khỏi hoa lâm Nên bốn không muốn xem vào việc hoa lâm Những hành vi khiêu khích như vậy Thì hắn không thể tha thứ Kẻ như trần đại lực mà dám làm như vậy Y nghĩ đằng ở đất hoa lâm Thì chỉ cần nghe theo hoàng côn là được sao Hay là hoàng côn cảm thấy Cánh chim của mình ở hoa lâm đã cứng Nên không có ai vào đâu cốc cốc tôi biết rồi bà bảo nội chờ chút cao đông không nhịn được nói hắn suy nghĩ một chút rồi gọi điện cuộc trưởng lỗ tôi cao đông đây tối anh có đảnh không đều có anh có việc thì cứ làm tôi định mời anh và trưởng ban trương đến ngồi ăn mà thôi không sao ô người còn sợ xuống vậy được anh mời khách sau được tôi bố trí sáu giờ ba tối nay ở ninh uyển